Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Dương tư dục nhìn anh không nói lời nào. Anh tự cho mình là đã đưa ra con mồi béo bờ hấp dẫn cô mắc cô. Nhưng lại không nghĩ đến. Nếu như cô không có ý định kết hôn, thì những mồi cô kia hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả. Anh nghĩ đến việc cô kết hôn. Nhưng là cô muốn gả cho ai? Anh lại chẳng thèm để ý một chút nào cả. Anh muốn cô giúp anh giao thiệp lấy về dự án kia. Đây không phải là chuyện cô đau nhất. Chuyện làm cô đau đớn cháy nhất là Chuyện anh để cho cô Tận mắt chứng kiến anh cùng một người phụ nữ khác dây dưa Chào cho một người phụ nữ khác nụ cười quyến rũ của mình Chào cho người phụ nữ khác Ánh mắt chết người của anh Gần như là thất vọng đến cực độ Trong nhé mắt chêm lĩnh hết tâm tư của cô Hai mắt lạnh lẽo Đôi môi tái nhợt Cô không nghe được chính giọng mình nói một chữ được Cuối cùng cô cũng đáp ứng thỉnh cầu của anh Dừng tư dùng rỗ mắt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 Các nhân vật lớn trong giới thương trường đều có mặt đầy đủ, không khí rất náo nhiệt. Lần tĩnh hành cũng nằm trong danh sách khách mời, màn theo bạn gái là Dương Tư Dục đúng giờ đi đến nơi. Vừa xuống xe hai người đi thẳng đến hội trường. Lần tĩnh hành mặc dù có tay Dương Tư Dục, thái độ lịch sự thông song, nhưng đôi mắt sắc bén, đã đào quanh một phòng hội trường tìm kiếm, rất nhanh đã phát hiện trong mục tiêu của bọn họ tối nay. Triệu tiểu thư ở đằng kia. Lương Tĩnh Hành nói nhỏ vào tay của Dương Tư Dục Nhìn theo tầm mắt của anh Dương Tư Dục nhìn thấy Triệu Tiểu Tư Đang đứng cách đó không xa Ở bên cạnh có một mỹ nhân tóc dài Diệp thời tần Không làm việc cho công ty gia đình Sau khi tốt nghiệp đại học trở về Tự thành lập công ty ở bên ngoài Là bạn thân của Triệu Tiểu Thơ, Cũng là đối tượng mà Lương Tĩnh Hành Muốn theo đuổi tối nay Lấy ánh mắt của một người phụ nữ để chấm điểm Cô ấy có một mái tóc dài tự nhiên Hai mắt to lại có thân, chứa đường ý cười nhằn nhặt. Rất ưu nhã lại có phong cách, làm đàn ông nhìn không chớp mắt. Cô ấy rất đẹp. Dương Tư Dục dịu dàng mở miệng. Cô rất muốn bắt bè ngoài phụ nữ trong mắt của anh, nhưng lại chịu thua kém. Người phụ nữ kia sắc thực làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Ai chứ, triệu tiểu thử. Trong mắt đen của Lương Tĩnh Hạnh nhìn chăn chăm dịp thời chân, không có một thây nháy mắt. Dương Tư Dục không trả lời chị lặng rời đôi mắt trong vắt đi nơi khác cô cố gắng tạm thời thu lại tâm tư cho rốt của mình từ khi anh bước vào hội trường này đôi mắt đã nhìn chằm chằm vào vị mỹ nhân tóc dài đó dường như chớp mắt một cái cũng sợ mất đi tối nay cô vì anh tỉ mỉ trang điểm mái tóc dài được bới lên đỉnh đầu lộ ra cái gáy xiên sáng mặc dù lễ phục màu đen kheo tốn nhưng lại được thiết kế rất là gợi cảm chiếc váy đuôi cá Bên hồng được các khoa thành đường ôm lấy vòng eo thon mọn mảnh khảnh Chẳng qua anh không đặt cô ở trong lòng Chỉ nhàn nhạt, nhạt khen cô một câu Cô tôi này thật đẹp Xinh đẹp hơn Cũng chỉ có dịp thời tần là xinh đẹp mà thôi Mà dịp thời tần xinh đẹp Cũng không cần anh mở miệng nói Chỉ nhìn đôi mắt của anh đã nói lên tất cả Tôi không quen với những kiểu giao thiệp như vậy Tôi đi hít thở một chút Để bàn xong hợp đồng này Anh tốt nhất nên nói chuyện với triệu từ từ trước rồi hãy đi tán gái. Dương Từ Dụng bỏ lại mấy câu rồi xoay người rời đi. Muốn cô trở mắt nhìn thấy anh, nhìn một người phụ nữ khác đến chảy cần nước miếng. Thật xin lỗi, cô cũng có lòng vị tha lớn đến mức như vậy. Lương tĩnh Hành quay đầu nhìn cô không nói gì, chỉ nghĩ cô không quen với trường hợp náo nhiệt, rất nhanh chuyển mắt di chuyển sang mục tiêu của mình mà đi tới. Dương Từ Dụng đưa mắt tìm kiếm, chọn một góc yên tĩnh đi đến. Âm nhạc vẫn vang lên Mọi người vẫn còn đang huyên náo, Nhưng lỗ tai của cô dường như ngăn cách tất cả Không muốn nghe thấy bất cứ điều gì Rất nhanh lễ phục màu đen Biến mất sau cây đại thụ, Hai vai chân trắng treo mà dù mê người Nhưng cũng không ai có thể thấy được Nơi cô đang ngồi Cho tới nay cô tự nhận mình không thích Hợp với những buổi tiệc như vậy Cho nên đối với tất cả lời mời Cô đều cự tuyệt Bởi vì lương tĩnh hành mở miệng cô mới cắn trăng đồng ý chỉ là trong đôi mắt sáng người không tự chủ hướng về nơi đang náo nhiệt không rời tiêu điểm của mình là lương tĩnh hay anh cười một nụ cười tràn đầy tự tin làm cho người ta cảm phục phong thái ưu nhã không trách được bộ nữ đối với anh hồn siêu phách tán một lòng bị nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net